Hắn làm gì phải xứ giả gì, hắn chỉ là một người rất bình thường mà thôi. Bất quá, ta nghĩ hắn cuối cùng sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta. Trở thành một thành viên của ngư nhân tục, những lời này có ý gì? Người từng trải như đại mục ngư tự nhiên rõ ràng. Nhưng mà hắn không nói ra, chỉ gật đầu cười trong lòng của hắn phi thường muốn gặp người này. Có thể đem hấu nai ngư công chúa cấu ra. Lại đem ngư nhân tộc bị nô dịch vạn năm giải thoát. An tình như vậy. Cao ngất. So với biển sâu còn muốn sâu hơn. Nơ nhân thân là ngư nhân tộc trưởng. Như thế nào không muốn nhìn tận mắt đây này. Được rồi chúng ta ly khai khỏi đây a Hấu nai ngư hạ quyết định. Hiện tại cũng không phải là lúc đàm luận nhi nữ tư tình Cũng không phải là lúc phá giải bí mật về các thời gian Tình huống ta hiểu được Công chúa Người mang theo 60 luyện nô kia cùng ăn nhân của ngư nhân tộc chúng ta hội hợp đi Ta sẽ mang theo tộc nhân rời khỏi đây Sẽ ở sâu trong biển cả chờ đợi các người trở về Đại Mục Ngư nói ra Các ngươi Xem tại T Ô N Huyện O A Huyện Công O M Hấu Nai Ngư xứng sở Đại Mục Ngư cười nói Hiện tại đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội đã náo thành một đoàn Hộ vệ quân của tân luyện quốc gia cũng đã tham gia chiến đấu Căn bản cũng không có người có thể làm khó chúng ta. Chúng ta rời khỏi đây. Theo khu hoang dã mà tiến vào biển cả. Sau đó tại đáy biển chờ mọi người trở về. Yên tâm công chúa. Nếu như ngay cả điểm ấy chúng ta không làm được. Vậy sau này sao có thể khai phá ra thế giới của chúng ta đây này. Ngư nhân tộc chính là một chủng tộc kiên cường. Vậy thì tốt, các ngươi hãy ở sâu trong biển cả chờ ta, ta sẽ tới tìm các ngươi. Hấu nai ngư không trần chờ, một tay vấy ra, mang theo 60 luyện nô biến mất. Tự do đã tới, chúng ta ly khai khỏi nơi này, về với biển cả. Nhìn hấu nai ngư biến mất trong tầm mắt, đại mục ngư trưởng lão vung cánh tay hô lên. Một mảnh thanh âm hoan hô lập tức vang lên trong thế giới dưới lòng đất này. 1505-2014-2040 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 606 tỏa độ của thần Tảo Tháp. Chiến đấu trên đỉnh núi so với chiến đấu tại cung điện dưới lòng đất càng thêm huyết tinh tàn khốc. Từ trong thông đảo giết ra. Một quả buông lực lượng phân thân được Phó Thư Bảo đưa tới cửa lớn xài đặt thần Tảo quân. Lập tức, lực lượng phân thân kia dốc sức nổ tung. Tay cục chân đoạn cùng xương cốt mãn thiên phi vũ. Máu tươi cùng nội tảng tung tói đầy đất. Mà ngay cả đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội ở phía sau thần Tảo quân Trần Doanh cũng bị đánh bay. Còn lại trên mặt đất chỉ là tàn viên đoạn ngói. 5 vạn tân luyện quốc gia hộ vệ quân. Cộng thêm 2 tỷ mũi thất thải nữ thần long. Hơn nữa còn có phó thư bảo. Thực lực như vậy nếu như luyện thánh y không hiện thân. Chỉ bằng số thần tạo quân. Thành viên bình thường cùng hỏa luyện. Một luyện trưởng lão chấn thủ tại đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội mà nói. Căn bản là không trụ được bao nhiêu thời gian. Vô luận là cường giả thế nào. Trừ phi có được thực lực vượt xa đối phương. Nếu không. Dưới đại quân cùng cường giả vây công. Cũng chỉ có thể rơi vào kết cuộc rơi dụng. Viêm lòng hám thiên lôi. Huyền quang thất thải từ trên bầu trời ráng xuống, hóa thành long hình, nhao nhao rơi xuống. Miệng long ngọc nhị đột nhiên nhổ ra long đan của nàng. Khỏa long đan kia bay vụt xuống, mang theo lôi đình, mà ngay cả bầu trời bốn phía cũng trở nên lờ mờ tối sầm đi. Lói lên, long đan liền đánh tới lực lượng lực trường hộ cháo hỏa luyện trưởng lão ngưng tụ ra. Oanh! Đại địa chấn động, phong vân biến sắc. Bạch quang gai mắt khuyết tán ra, khiến cho người khác không tài nào mở mắt ra được, chân đứng không vững. Cường quang tán đi trên đại địa bất ngờ xuất hiện một cái hố to đường kính tới mấy chục mét, sâu tới hơn 10 mét. Trong hố, khó đặt cuồn cuộn hỏa luyện trưởng lão dưới cú công kích này đột nhiên này đã bị tiêu diệt. Thân thể của lão, vẹn vẹn chỉ còn lại một đám bột phấn phiêu đáng trong không khí. Đây chính là thất thải nữ thần Long Chi Ui coi thường hết thải sinh vật. Khóe miệng phó thư bảo có chút co rút, may mắn là minh hữu, nếu như địch nhân mà nói. Chuyện kia thực sự đúng là sự tình khiến người khác phải đau đầu. Rất nhanh trên trăm thần tạo quân cùng một luyện trưởng lão bị đẩy tới phía dưới thần tạo tháp, không còn đường rút lui. Trung quanh thần tạo tháp, tất cả hộ vệ chiến sĩ đằng đằng sát khí. Còn có ba tên sát thần đầu lính phó thư bảo. Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị. Thực lực cách biệt như vậy. Một luyện trưởng lão căn bản là không có một tia may mắn nào. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cử sao. Quyện đầu phó thư bảo mạnh mẽ đánh ra một cái. Một cái hỏa lân quyền thú thiêu đốt mà ra gầm thét đánh về phía một luyện trưởng lão. Nguyên nhất chiến kỹ, nguyên nhất chi quyền. Phó thư bảo vừa ra tay cũng không có chút lưu tình nào. So với lúc trước, lực lượng tu vi đã đạt tới hốn nguyên tri cảnh tầng thứ hai. Hình thái của kỳ lân quyền thú càng thêm uy vũ dữ tợn. Thể tích tăng mạnh, lực lượng tăng mạnh. Mà ngay cả hỏa diễm trên người cũng đều xuất hiện màu sắc hắc bạch giao nhau. Đây chính là hốn nguyên lực đạt tới trình độ nhất định thể hiện tương đối thành thục Một luyện trưởng lão xoay mình đem lực lực lượng lực trường hộ cháo tăng lên trình độ mạnh nhất. Một mảnh khí vụ màu xanh lá hình thành chung quanh cơ thể lão, phản phất như một cái vỏ trứng đem lão bao vào trong. Muốn làm rùa đen sao? Vậy thì nhìn xem mai rùa của ngươi đến tổt cùng là mạnh bao nhiêu à? Thất thải huyến long ghi. Phó Thư Bảo vừa xuất thủ. Một luyện trưởng lão theo bản năng mà phòng ngự. Long Ngọc Nhất đâu có chịu cấp cho lão thêm một tia may mắn nào. Một tiếng long ngâm. Hai huyền đầu vung lên. Một đầu thất thải long huyền thú rực rỡ trói mắt xuất hiện. Cùng kỳ lân huyền thú của Phó Thư Bảo cùng một chỗ trực tiếp oanh về phía một luyện trưởng lão. Phá phá phá. Biết gió bóng ma tử vong đã phủ xuống. Không cách nào tránh khỏi. Một luyện trưởng lão lại tuôn ra một mảnh thanh âm cuồng tiếu. Các ngươi cho rằng cứ như vậy đã xong sao. Các ngươi sai rồi. Đây bất quá chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Âm ấm. Thanh âm bảo liệt càng thêm mãnh liệt sinh ra. Nguyên nhất. Di quyền cùng thất thải huyến long kích của Long Ngọc Nhất đồng thời đánh lên lực lượng lực trường hộ cháu của một luyện trưởng lão. Trong chút lát, tầng hộ cháu kia bị phá tan. Thân thể của lão bị hốn nguyên lực của Phó Thư Bảo cùng thần long lực của Long Ngọc Nhất oanh thành mảnh vụn. Phó Thư Bảo cùng Long Ngọc Nhất đánh ra một kích mảnh nhất. Đây cũng không phải là tồn tại như một luyện trưởng lão có thể chống lại được thì huống chi là hai người liên thủ hợp kích rồi. Một luyện trưởng lão vừa chết, mười mấy thần tạo quân trong nháy mắt cũng bị tiêu diệt đi. Phóng nhãn toàn bộ chiến trường có thể đứng đều là chiến sĩ của đối phương, Minh Thấu. Đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội đã không người nào còn hô hấp được nữa rồi. Khu kiến trúc màu vàng cơ hồ bị phá hủy gần như không còn. Địa phương vốn tráng lệ thì giờ đây chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương. Ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt vật liệu gỗ cùng nhà cửa, phát ra thanh âm tích tích ba ba. Một cố khói đặc từ từ búc lên thiên không, lại bị gió thổi tán đi. Thi thể thần tạo quân trên mặt đất, nổi tảng cùng từng khối huyết nhục. Huyết dịp đỏ sầm chảy xuôi tới mọi nơi bằng phẳng. Một mảnh khe hở dài rộng không đồng nhất hiện ra trên mặt đất. Có một ít lẻ loi. Có một ít lại như mạng nhện. Giống như chiều oanh kích gì đó mà mở rộng ra bốn phương tám hướng. Ánh mắt đảo qua từng địa phương có thể nhìn thấy. Lực lượng lực trường rộng lớn vô hình cùng thiên nhắn nhìn lại. Tìm tòi địch nhân có khả năng tiềm phục nơi chỗ tối. Bất quá. Sau khi cẩn thận dò xét, Phó Thư Bảo lại tìm được một cái kết quả khó làm người khác tin tưởng. Trong thần tạo tháp không có một tên địch nhân nào có thể hô hấp. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cường đại nhất, thần cấp lực sĩ luyện thánh y cũng không có xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Luyện thánh y đâu rồi? Phó Thư Bảo nói. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị hai người liếc nhau một cái, từng người đều cười khổ lắc đầu lấy. Sự tình Phó Thư Bảo không hiểu rõ, các nàng cũng không rõ ràng. Chiến đấu tiến hành tới lúc này long ngọc nhất cùng long ngọc nhị không chút buông lỏng nào càng chưa từng nói tới niềm vui thắng lợi. Một loại áp lực không cách nào hình dung thủy trung áp lên tâm tình ba người, khiến cho ba người lúc nào cũng cảm thấy khẩn trương. Đây là điều khó có thể lý giải. Đã tới tình trạng này rồi. Luyện thánh y đều không có xuất hiện. Tại sao như vậy chứ? Phó thư bảo nói. Xem ra luyện thánh y chỉ có kỳ danh. Có thể vì thấy chúng ta tiến đánh đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội mà sớm chạy trốn rồi A Long Ngọc Nhất cũng cười khổ một tiếng. Phó công tử. Chuyện cười này của ngươi chẳng buồn cười chút nào. Luyện Thánh Y không xuất hiện cũng không có nghĩa là hắn sẽ không xuất hiện. Thiếu mất hắn, ta luôn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Ta cảm giác cảm thấy hắn đang tại nơi âm a nào đó nhìn trộm chúng ta. Chỉ cần chúng ta không chú ý một cách là hắn sẽ xuất hiện, đánh lén chúng ta. Nàng nói Ngươi không nghe thấy một luyện trưởng lão kia trước khi chết nói gì sao Hắn nói các ngươi cho rằng cứ như vậy đã xong rồi sao Các ngươi đã sai rồi đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi Ý tứ của những lời này chẳng phải không đơn giản sao Chuyện này mới chỉ bắt đầu Long Ngọc Nhị giúp tỷ tỷ của nàng tranh luận với Phó Thư Bảo So với tỷ tỷ của nàng, tính cách của nàng thực trái ngược. Tính cách của tỷ tỷ nàng là trầm ổn, lão luyện, còn nàng lại là một nữ rong thẳng tính, không có chút tâm cơ gì. Phó thư bảo khinh thường cười cười. Những lời này ta nghe được so với các nàng còn muốn xó hơn. Nhưng mà hắn nói bất quá chỉ là lời lẽ châm chọc hù người. Các nàng đều tin ta đây đọc qua không ít những câu chuyện tiểu thuyết như vậy rồi. Bất quá tác giả những câu chuyện kia tại lúc sắp kết thúc câu chuyện đều cố ý đào ra một quả lừa. Lừa gạt độc giả mà thôi. Cách này mới cỡ nào châm chọc à. Những tiểu thuyết truyện kỳ kia Long Ngọc nhất cùng Long Ngọc nhị căn bản là chưa có đọc qua. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị im lặng mà nhìn Phó Thư Bảo, không rõ đến cùng là hắn muốn nói cái gì. Ngươi cái tên này đúng lúc này rồi mà còn muốn hí lộng, ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì đây này. Long Ngọc Nhị không chút khí nào mà nói ra. Phó Thư Bảo nói, ý của ta các ngươi nghe còn không hiểu sao. Xong rồi, xong rồi. Luyện thánh y chỉ là cao thủ giả mạo được tân bốc lên. Đã sớm chạy trốn. Hợp tác của chúng ta đến đây cũng thôi đi à nha. Cáo từ cáo từ. Quay người lại mà đi. Long Ngọc Nhất lại đột nhiên rời thân chắn trước mặt Phó Thư Bảo. Lợi dụng chúng ta xong rồi. Một tiếng cảm ơn đều không có mà nghĩ muốn chạy lấy người sao. Vậy thì cảm ơn à. Phó thư bảo nói, ngươi, long ngọc nhất cứng hỏng tại chỗ. Long ngọc nhị hung hăng trừng mắt hắn, nói. Phó thư bảo, ngươi muốn đi còn không dễ dàng như vậy đâu. Ngư nhân tộc đáp như ý của ngươi, đã được cứu ra. Nhưng mà mục đích của chúng ta còn chưa đạt tới. Vật chúng ta cần một ngày còn chưa tìm được. Ngươi liền phải giúp chúng ta. Cách nghĩ của Phó Thư Bảo thật đúng là như vậy. Hấu Nai Ngư bên kia đã dùng ưu thế áp đảo triển kia hành động giải cứu. Tuyệt đối là không có đạo lý thất bại. Đúng lúc này. Tính ra hấu Nai Ngư cũng đã đem Ngư nhân tổ cứu ra khỏi cung điện dưới lòng đất rồi. Hắn vừa vặn chạy tới hội hợp. Về phần thiên long bí luyện thuật giám thí kia, đâu phải là sự tình hắn quan tâm tới gì đâu đây này. Bất quá, long ngọc nhất cùng long ngọc nhị hiển nhiên không đáp ứng rồi. Đi, chúng ta đi tra xét thần tạo chi tháp một cái, sau đó lại quyết định hành động tiếp theo như thế nào. Long ngọc nhất cùng long ngọc nhị đột nhiên thỏ tay ra. Từng cây bắt lấy một cánh tay của Phó Thư Bảo. Sau lại hướng đỉnh thần tạo chi tháp mà bay đi. Phó Thư Bảo hoàn toàn có năng lực thoát khỏi các nàng. Nhưng mà hắn lại có cố kỵ của hắn. Vạn nhất chọc giận hai nữ thần long này. Lại không giết được các nàng. Nhưng mà các nàng lại có thể giết ngư nhân tộc nhân. Những ngư nhân tục nhân bình thường kia trong mắt hai thất thải nữ thần long này căn bản là không có cách nào chống cự. Hướng chi trong tay long ngọc nhất còn có 5 vạn hộ vệ quân. Một chi quân đội này cũng là tồn tại làm hắn phải kiêng kỵ. Tiếng gió gào thét bên tay đảo mắt một cách đã đi vào tầng mây phía trên. Phanh! Long Ngọc nhị một cước đá bay đại môn tình cảnh bên trong lập tức lọt hết vào trong mắt. Không có một cái giường, cũng không có bất kỳ thứ gì, có thì cũng chỉ có những chuối lực chi phù văn trận liệt. Những lực chi phù văn trận liệt này được điêu khắc trên vách tường bốn phía và cả trên nóc nhà. Kỳ thật, nó cũng chỉ là một cây ảng giác mà thôi. Nhìn kỹ lại... Phó Thư Bảo phát hiện ra những thứ lực chi phù văn trận liệt kia lại là lơ lượng trên không trung. Trên không trung tựa hồ có một cái không gian gì đó chuyên môn nếu những giữ lực chi phù văn trận liệt này. chúng tải trên cái không gian đó tạo thành một cái thân thể nguyên vẹn. Đó cũng không phải là một tác phẩm nghệ thuật gì. Trên thực thí... Những hàng lực chi phù văn trần liệt này lại có tác dụng thần kỳ Phó thư bảo có thể rõ ràng cảm nhận được vận tác của chúng Họ phó kia đây là cái gì Long ngọc nhị kia vẫn như trước sùng giọng điệu không chút khách khí Trong trực giác của nàng Phó thư bảo có thể luyện chế ra luyện mô thần kỳ như vậy Đối với những lực chi phù văn chật liệt này hẳn là có hiểu biết nhất định gì đó. Quan sát nửa ngày, Phó Thư Bảo nói, Chúng, ta nói ra các ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng. Nói nhảm, ngươi đều chưa nói, chúng ta lấy cái gì đi tin tưởng đây này. Nói mau, lầm bà lầm bẩm Long Ngọc Nhị giống như đã có thói quen tranh cãi với Phó Thư Bảo rồi. Khóe miệng Phó Thư Bảo lộ ra một tia cười khổ. Chúng là một cái tỏa độ chỉ dẫn. Giống như hải đăng trên biển cả. Vận tắc của chúng có thể làm cho người tại phương xa nhìn thấy. Có thể đi tới được nơi này. Long Ngọc Nhị cùng Long Ngọc Nhị lập tức xứng sờ tại chỗ. Thần Tảo Chi Tháp có một cái tỏa độ như vậy, nó đang hướng ai chỉ dẫn tới địa phương này đây này? Chẳng lẽ, chính là kẻ thù áp sau màn điều khiển hết thầy? 15.05.2014.2041 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 607 Vân Hải Mì Ảnh. Sau khi giải thích vận tắc của đám lực chi phù văn trận liệt bên trên thần tạo tháp, đem năng lượng chất chứa hướng lên bầu trời tạo thành một loại thiết bị như máy phát tín hiệu cho long ngọc nhất cùng long ngọc nhị xong. Cho dù giải thích có phần khó hiểu nhưng mà các nàng cũng minh bạch được tác dụng của chúng. Phó thư bảo thực sự khiếp sợ không rõ. Nếu như đây là một loại thiết bị hướng tinh không phát tín hiệu, hướng về phía xa xôi là vị trí dẫn cho người nào đó, hoặc là đoàn thể nào đó. Như vậy, người kia hoặc đoàn thể kia hiện tại đang ở địa phương nào? Những vấn đề này, nghĩ như thế nào cũng không thông. Luyện thánh nghi vẫn không có xuất hiện. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc nhị đem cả toàn thần tạo tháp này tìm tòi qua một hồi đều không có chút dấu vết nào. Xem ra. Không có bất kỳ manh mối nào. Luyện thánh y căn bản chỉ là một thứ giả mạo. Hắn sớm đã nghe hơi mà chạy mất rồi. Phó thư bảo vươn vai lên mỉm cười nói lại cái cớ hắn viện ra lúc trước. Không được. Đồ chúng ta còn muốn còn chưa có tìm được Ngươi không được ly khai Long Ngọc Nhị khẳng khái nói ra Thật sự là một nữ long ngoan cố Phó thư bảo thầm mắng trong lòng Mặt ngoài lại giả bộ giả mù gặp mưa xa mà hỏi thăm Ta biết rõ thứ các nàng tìm kiếm gọi là thiên long bí luyện thuật Nói cho ta biết Thứ kia đến cùng là bí tịch dạng gì? Nếu ta biết rõ tình huống, nói không chừng có thể giúp các nàng tìm kiếm đi à nha. Tạo nghệ của ta trên lực luyện chi lĩnh vực các nàng đã đều nhìn thấy. Có ta trợ giúp. Cơ hội tìm thấy nó muốn cao hơn nhiều. Nó là vật của long tục chúng ta. muội muội Long Ngọc Nhất trong lòng máy đồng cắt ngang lời Long Ngọc Nhị mà nói ra. Người này phi thường xảo hoạt. Chú ta đem bí mật thiên long bí luyện thuật nói cho hắn biết. Hắn nhất định sẽ đánh chủ ý lên thiên long bí luyện thuật của chúng ta. Người này. chúng ta không thể tin tưởng. Đã không tin ta. Ta cũng không còn gì để nói rồi. Như vậy chúng ta mỗi người một ngả Các ngươi cứ tìm thiên long bí luyện thuật của các ngươi đi Ta đi trước Ngươi không thể đi Long Ngọc Nhị cố chấp chắn ngang trước mặt Phó Thư Bảo nói Chúng ta đã nói từ trước Ngươi phải giúp chúng ta tìm được thiên long bí luyện thuật Đây là hứa hẹn Ngươi phải tuân thủ Đúng vậy A Chỉ có ba chúng ta liên thủ thì mới có khả năng cùng luyện thánh y chiến một trận. Nếu ngươi bỏ đi, luyện thánh y đột nhiên trở về. Chúng ta làm sao bây giờ? Lo lắng long ngọc nhị nói ra tùy thời có thể phát sinh. Phó thư bảo lập tức sinh ra một loại cảm giác sở khóc sở cười. Tới lúc này rồi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long Sinh đôi này đều khăng khăng như vậy. Thật đúng là khó thể xử lý tốt được. Ngay lúc sảng con này, tiếng bước chân truyền đến. Vũ Nai Nư từ trong thông đảo trong lòng núi đi ra, ở phía sau nàng, 60 luyện ngô như sát thần lập tức xuất hiện. Một cỗ khí chất sát phạt ngưng tụ lại một chỗ. So với mấy vạn hộ vệ quân của Long Ngọc Nhị còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần Biểu lộ của hai người Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lập tức trở nên ngưng trọng 60 luyện nô kia cấp bậc gì hai nàng đều rõ Coi như là 2 tỷ mỗi nàng Còn mấy vạn hộ vệ chiến sĩ nữa thì cũng không cách nào chiếm được nửa điểm chỗ tốt từ bọn hắn Hướng chi còn có một phó thư bảo bên cạnh. Đối với hộ vệ chiến sĩ mà nói. Quả bom hình người của phó thư bảo thực sự là một thứ ác mộng. Cho nên các nàng tuy rằng chiếm cứ ưu thế về nhân số. Chỉ khi nào trở mặt. Các nàng cơ hộ không có bất kỳ chút ưu thế nào. Nhìn thấy hướng nai ngư mang theo 60 luyện nô xuất hiện. Phó thư bảo trợt hiểu ra chiến đấu giải phóng ngư nhân tục đã chấm dứt. Ngư nhân tục giờ phút này đã di chuyển đi. Bằng không hứa nai ngư sẽ không mang theo toàn bộ luyện nô tới đây trợ giúp như thế này. Ta vốn là muốn cho nàng mang theo chúng luyện nô hộ tống ngư nhân tục tới địa phương an toàn. Không nghĩ rằng nàng vẫn không yên lòng về ta. Vội vã chạy tới đây trợ giúp như vậy. Ha ha, xem ra vị trí của ta trong suy nghĩ của nàng ngày càng trọng yếu rồi. Phó thư bảo vui vẻ khi nghĩ tới điểm này. Cũng âm thầm mà suy nghĩ như thế nào dưới tình huống không cần đồng thủ mà chấm dứt quan hệ minh hữu giữa hai bên. Dù sao thì thiên long bí luyện thuật gì gì đó hắn chẳng quản tới nửa điểm A. Ánh mắt của long ngọc nhất cùng long ngọc nhị đồng thời chuyển qua người phó thư bảo. Hai tỷ mũi nàng đều biết lúc này phó thư bảo mở miệng đòi rời khỏi thì các nàng cũng không cách nào cản được nữa rồi. Bởi vì như vậy mà nói. Không thể nghi ngờ hữu Nai Nư cùng với 60 luyện nô kia sẽ vây công hai nàng, coi như là thần long nhất tục. Dưới 60 luyện nô thứ thần cấp vây công, cũng không có chút cơ hội thủ thắng nào. Hắc hắc, hắc hắc. Phó thư bảo nở một nụ cười. Ta xem cứ như vậy đi Đồ đạc nhất thời cũng không thể tìm ra Chi bằng chúng ta ngày mai lại tới tìm Cách này là cỡ nào châm chọc a Hắn coi đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội là khách sạn hay sao Muốn tới thì tới Còn nữa Hắn còn đem luyện thánh y biến thành chân chạy tiểu nhị Gặp khách Trước hành lễ Sau đó cung kính hỏi, đại gia, ngài muốn ở trò sao? Điều này, cũng là cảm giác của hai người thất thải nữ thần long. Đồng thời còn có một loại xúc động, chính là muốn dùng một đôi tay như phấn nện lên sống mũi của nam nhân trước mặt. Hừ, ngươi không phải muốn biết bí mật của thiên long bí luyện thuật sao? Được. Ta nói cho ngươi biết. Long Ngọc Nhất nói. Thiên Long bí luyện thuật mặc dù xưng là Thiên Long nhưng lại không phải là bí thuật luyện trí của Thiên Long Nhất Tục trong Long Tục ta mà là bảo bối chân quý của cả Long Tục. Trong đó có ghi lại phương pháp luyện chế các thời gian. Bí mật sử dụng của nó. Còn nữa. Bí mật luyện chế của sinh vật chiến sĩ. Thần tạo quân chính là đến từ kỹ thuật ghi lại bên trong nó. Hơn nữa, ta còn rất khẳng định nói cho ngươi biết. Phần luyện thánh y nắm giữ được bất quá chỉ mới là một phần ba. Nếu như nắm giữ được toàn bộ, thần tạo quân hắn luyện chế ra hoàn toàn có thể cùng luyện nô của ngươi chống lại. Phó thư bảo lập tức xứng sờ. Xác thực. Thời điểm nghe được danh tự của nó. ấn tượng đầu tiên của hắn chính là quyển bí tịch này hơn phân nửa là bảo bối thuộc về thiên long nhất tục. Mà hai thất thải nữ thần long này lại muốn chiếm làm của riêng. Như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng mà không ngờ rằng thiên long bí luyện thuật này rõ ràng chất chữa bí mật về các thời gian. Tới nước này. Hắn đã không còn cách nào rời khỏi chỗ này được nữa rồi. Bí mật về các thời gian tạm thời không nói tới. Về phần kỹ thuật luyện chế sinh vật chiến sĩ các ngươi còn không rõ ràng sao. Phó Thư Bảo nói. Các ngươi nói luyện thánh ý mới chỉ nắm giữ được một phần ba nếu như nắm giữ toàn bộ mà nói. Thần tạo quân hắn luyện chế ra không phải chỉ ngang bằng luyện nô của ta sao? Đây không phải nói là luyện chi lực sĩ kỹ thuật còn chưa bị kịp ta sao? Hoặc nói là kỹ thuật luyện chế sinh vật chiến sĩ trong thiên long bí luyện thuật còn không bị kịp ta? Long Ngọc Nhất nghiêm sắc mặt nói Ngươi sai rồi Kỹ thuật luyện chế của ngươi dĩ nhiên cao siêu Nhưng mà cả một tháng thời gian ngươi chỉ có thể luyện ra được 60 tên luyện ngô mà thôi. Mà kỹ thuật ghi lại bên trong thiên long bí luyện thuật lại có thể hình thành công xưởng luyện chế. Liên tục không ngừng sản xuất ra sinh vật chiến sĩ. Ai mạnh ai yếu, đây không phải liếc mắt là nhìn ra được sao. Một cách là luyện chế thủ công, một cách là dây chuyển sản xuất. Từ góc độ này, Phó Thư Bảo thực sự có thể lý giải được. Nhưng cũng chính vì vậy trong đầu hắn liền xuất hiện một cái hình ảnh đại khái. Đó chính là cái nhà xưởng kia. Chỉ cần bỏ vào các loại tài liệu. Sau đó từ bên trong sẽ liên tiếp sản sinh ra sinh vật chiến sĩ cường đại. Hiện tại nghĩ lại. Khó trách luyện thánh y lại có được mấy vạn thần tạo quân chiến sĩ Mà nếu để cho một người đi luyện chế thủ công mà nói Coi như là mười tên một ngày Vậy thì cũng phải mất 10 năm trở lên rồi Huống chi Thân trong thế giới luyện chi lực sĩ Há có ai có thể trong một ngày luyện chế ra được 10 tên luyện nô đây này Căn bản là không có. Ta biết rõ ngươi rất muốn biết bí mật về các thời gian. Tìm được thiên long bí luyện thuật xong. Chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lời hứa của thần long nhất tục chúng ta ngươi đại khái có thể yên tâm. Long Ngọc nhất nói ra. Tốt, ta giúp các ngươi tìm kiếm thiên long bí luyện thuật. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta cho ta mượn xem một ngày. Phó Thư Bảo được voi đòi tiên mà nói ra. Ngươi! Long Ngọc Nhất thoáng giận giữ ra mặt. Phó Thư Bảo mở hai tay, nói. Các ngươi nghĩ hết thảy biện pháp mà không có được thiên long bí luyện thuật. Ta là người vận khí phi thường tốt. Nói không chừng lại giúp các ngươi tìm ra cũng nên. Chỉ xem một nơ, gơm, à, em, u, cầu này cũng cũng quá phẫn đi. Ngày đó, hắn không chỉ muốn đem thiên long bí luyện thuật xem một lần mà còn muốn phục chế một bản. Về phần cấp cho hai thất thải nữ thần long bản thật hay không, vậy thì phải xem xem tâm tình hắn rồi. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Long Ngọc Nhất thật sự rất muốn một quyền đấm dẹp mũi Phó Thư Bảo. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ A Phó Thư Bảo phá lên cười. Hấu Nai Ngư rất nhanh đi tới bên dưới thần tạo tháp. Nàng đem tình huống chiến đấu bên dưới lòng đất nói cho Phó Thư Bảo nghe. Đồng thời đối với sự tình luyện thánh y mất tích lại cảm thấy rất lẫn lộn. Biết rằng ngư nhân tộc đã ly khai Tiến vào đáy biển ẩm nút Phó thư bảo rốt cuộc đem sự tâm tình khẩn trương giải quyết xuống Hắn đại khái có thể buông tay buông chân Cùng hai thất thải nữ thần long hợp tác một lần Hắn tin rằng Chỉ cần có 60 luyện nô bên người Coi như là thần cấp nếu muốn giết hắn là sự tình không có khả năng Nếu an toàn đã bảo đảm vậy thì sao không đi phá giải bí mật về các thời gian đây này? Hấu nai ngư cuối cùng lại đem phó thư bảo kéo sang một bên. Đem một khỏa chữ vật giới chỉ chứa hạt các thời gian kia giao cho phó thư bảo. Hành động kỳ quái này của nàng khiến cho hắn có chút mê hoặc. Hấu nai ngư bên trong có cái gì? Hấu nai ngư vé sát bên tai Phó Thư Bảo thấp giọng nói ra. Bên trong là một hạt cát thời gian. Phó Thư Bảo lập tức như bị lôi đình đánh chúng cả nửa ngày đều không nói ra lời. Hắn thực sự phi thường muốn nhìn diện mạo thật sự của các thời gian. Nhưng ở trước mặt hai thất thải nữ thần long. Hắn lại đem loại xúc động này áp chế xuống. Không phải là hắn không muốn cùng hai thất thải nữ thần long kia chia sẻ bí mật mà là hiện tại còn chưa phải là thời điểm chia sẻ. Bên trong cung điện dưới lòng đất không thấy bóng dáng của luyện thánh y. Bên trong thần tạo tháp cũng không có. Hiện tại đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cơ hồ đã bị chúng ta hoàn toàn phá hủy. Hắn lại vẫn không có xuất hiện. Kế tiếp. Chúng ta phải làm như thế này đây này. Long Ngọc Nhất không quen nhìn bộ dáng thân mật của hai người. Lúc này là thời điểm làm đại sự. Đâu phải là lúc làm ra sự tình tình yêu nam nữ gì đây này. Phó Thư Bảo cười cười. Ta vừa rồi còn đang nghĩ tới vấn đề này. Bất quá, hiện tại tựa hồ chúng ta không cần suy nghĩ nữa. Ngươi có ý tứ gì? Long Ngọc Nhị hổ nghi, nói Phó Thư Bảo ngầm đầu lên Nhìn về phía sâu trong biển mây Ngay tại lúc hắn rời ánh mắt đi Một cái thân ảnh nguyện chuyển đa xuất hiện trong vân hải mênh mông Luyện thánh y Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lập tức khẩn trương lên Phó Thư Bảo lại lắc lắc đầu Các ngươi sai rồi, đây bất quá chỉ là một cái lực lượng phân thân mà thôi. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lập tức xứng sờ tại chỗ. 1505-2014-2041 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 608 lực lượng phân thân chi chiến. Lực lượng phân thân cùng bản thể so sánh. Vô luận là khí tức hay cường độ lực lượng lực trường đều không xê xích bao nhiêu. Nhưng lại mạnh về khả năng ẩm nặng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước 2 tỷ mỗi thất thải nữ thần long không phát hiện ra lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo tiếp cận. Đầu ngưng luyện cùng khả năng thao tác lực lượng phân thân của hắn đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đối với lực lượng phân thân của người khác tự nhiên có khả năng phân biệt. Cảm ứng hơn người. Từ trong mây nhẹ nhàng đi tới. Chính là lực lượng phân thân của luyện thánh y. Đây chính là tuyệt thế mỹ nhân do thần lực thuần tối ngưng luyện ra. Nàng chậm rãi đi tới. Thắt lưng thuần màu trắng cùng những sợi tóc phất phơ trong gió. Cũng ở trong gió vũ đồng lấy, giống như một giải băng gấm. Thời điểm nàng xuất hiện không chỉ mang lại cho người khác cảm giác kinh diễm, hơn nữa lại còn có hoang mang. Vô luận là xem xét từ bất kỳ góc độ nào. Tại thời điểm phát sinh chiến đấu, nàng phải nên xuất hiện mới đúng. Thế nhưng mà một mực đợi tới lúc đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội bị phá hủy gần như không còn. Cộng thêm phó thư bảo cùng hai thất thải nữ thần long tìm tòi toàn bộ thần tạo tháp một lần song nàng mới xuất hiện. Sự tình như vậy, như thế khiến người khác có thể lý giải được đây này. Nếu như thế giới này chúa tể hết thảy đều là lực lượng. Như vậy luyện thánh y không thể nghi ngờ là thái đầu trong số đó đứng đầu. Chân thân không hiện. Lại phái ra một cái lực lượng phân thân. Tên luyện thánh y kia đến tột cùng là muốn làm cái gì đây này? Long Ngọc nhị khó hiểu mà hỏi một câu như vậy. Phó thư bảo cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết. Lực lượng phân thân của luyện thánh yêu ngày càng gần. Cuối cùng tại khoảng cách với thần tạo tháp mấy chục bước ngừng lại. Môi son hé mở. Một cái thanh âm dễ nghe như trung bạc phun ra. Không nghĩ tới các ngươi lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội lúc này đây xem như đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Dứt lời. Trên mặt nàng rõ ràng còn hiện ra một dáng tươi cười mê người. Phản phất như đang đàm luận nồi cơm nhà người khác bị trâu giấm hư vậy. Luyện thánh y, nhanh dùng chân thân tới gặp, phái ra một cách lực lượng phân thân tới làm gì. Hôm nay chúng ta không lấy được thiên long bí luyện thuật của long tục, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Long Ngọc Nhị Hùng Hổ giỏ người nói ra. Lực lượng phân thân kiểu mi vô song kia cười cười. Từ lúc các ngươi phái Mỹ Nam Tử tới đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội ta đã biết rõ. Đã đoán ra là Long Tục các ngươi dở trò vừa rồi. Chuyện như vậy. Chúng ta đều làm theo nhu cầu của bản thân. Các ngươi cấp cho ta Mỹ Nam Tử. Ta cấp cho các ngươi hy vọng đoạt được thiên long bí luyện thuật. Đây không phải là rất công bằng sao. Vì cái gì lại phá thư loại cân bằng ai cũng có lời đây này. Đáng giận thứ kia vốn là đồ của long tộc chúng ta. Tính tình long ngọc nhị nóng nảy nhất. Dễ dàng bị loại châm trọc này trọc giận. Thứ kia xác thực là bảo bối của long tộc các ngươi. Thế nhưng mà... Vậy thì sao đây này? Có thực lực mà nói. Vậy thì tới đây đi. Các ngươi không chỉ có thể nhìn thấy thiên long bí luyện thuật mà ta còn có thể đem bí mật về các thời gian nói cho các ngươi biết. Lực lượng phân thân của luyện thánh nghe nói ra, dứt lời nó liền quay người lại rời khỏi. Lúc tới phương hướng nào, lúc đi cũng phương hướng đó. Đi thì đi. Tịp tịp chúng ta đi theo nàng. Long Ngọc nhị muốn đi theo. Vậy thì đi. Long Ngọc nhất gật đầu một cái. Lại đem ánh mắt rừng trên người phó thư bảo. Không nói gì nhưng ánh mắt của nàng không thể nghi ngờ chính là muốn nói chúng ta đi. Người cái tên này. Như thế nào còn không chịu đi. Không đi. Phó thư bảo thật sự là nửa điểm muốn đuổi theo cũng không có. Họ phó kia, đây là ý gì? Chúng ta không phải là đã nói xong rồi sao? Chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi lại không giúp đỡ, ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào? Long Ngọc nhị cũng nhìn ra được, giận dữ mà nói ra. Phó thư bảo chậm gì gì nói ra. Long tục các ngươi lớn lên đều nóng tính như vậy sao? Nữ nhân liên tục nổi giận sẽ dẫn tới kinh nguyệt không đều biết không? Long Ngọc Nhất Long Ngọc Nhị Phó Thư Bảo lại nói tiếp Làm phiền các ngươi dùng đầu óc nghĩ lại một chút đi Tầm quan trọng của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội Cung điện dưới lòng đất luyện chế các thời gian đối với luyện thánh y ra sao? Vô luận thứ nào mà nói? Đừng nói là phá tư cùng phá hủy. Coi như là ngươi lật một viên ngói hắn cũng muốn cái mạng của các ngươi rồi. Vì cái gì chúng ta đã phá hủy cung điện dưới lòng đất cùng chỗ này hắn lại không có xuất hiện? Vì cái gì... Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đồng thời như có phản xạ mà lên tiếng hỏi. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào tới được nơi này. Ta đoán rằng lực lượng phân thân của hắn tựa hồ cũng bị cái hạn chế nào đó. Bằng không thì tại thời khắc chiến đấu hắn sẽ phái ra lực lượng phân thân tới trợ giúp ngũ đại trưởng lão cùng thần tạo quân tác chiến. Lời của Phó Thư Bảo làm cho Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị như được thể hồ quán đỉnh. Đúng lúc này, hắn lại phái ra lực lượng phân thân. Muốn cùng chúng ta đi theo nó. Chúng ta nếu đi. Cái kết cuộc kia khẳng định rất bi thảm. Hơn nữa, ta đoán chừng. Lực lượng phân thân này muốn mang chúng ta tới địa phương chính là địa phương luyện thánh y có khả năng hoạt động nhất. Tại trong khu vực kia, thần lực của hắn có thể phát huy tới mức lớn nhất. Tại khu vực kia, hắn có luyện nô cường đại trợ giúp. Không nhìn thấy tận mắt thiên cung. Nhưng mà nương theo năng lực tư duy của hắn. Phó Thư Bảo lại từ sự hiện thân của lực lượng phân thân mà đoán được bảy tám phần. Phó Thư Bảo nói cho hết lời, Long Ngọc nhất cùng Long Ngọc nhị nhất thời trong mắt có nhiều hơn một tia kính sợ. Nếu như không có Phó Thư Bảo ở đây, Lại nhắc nhở như vậy, Các nàng tùy tiện đi theo cách lực lượng phân thân kia mà nói, Kết cuộc có thể nghĩ, Trên cái thế giới này, từ nay về sau sẽ không còn sự hiện hữu của hai nàng Mấy người phó thư bảo không nhúc nhích, lại còn đàm luận như vậy nữa Bước chân của lực lượng phân thân kia lập tức ngừng lại Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà khóa chặt lên người phó thư bảo Không chút nào che giấu sát ý trong lòng Hung dữ mà nói ra Ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi suy đoán lung tung là có thể cứu được các ngươi sao? Đó là tâm si vọng tưởng. Phó thư bảo nhấn vai, nhàn nhạt cười nói. Ta có tâm si vọng tưởng hay không không trọng yếu? Suy đoán của ta có thể cứu mạng chúng ta hay không cũng không trọng yếu? Quan trọng là... Tiểu xảo này của ngươi trong mắt lão tử chả khác gì trò của trẻ lên ba là bao, muốn dù dỗ lão tử. Ngươi luyện thêm vài năm đi à nha. Ngươi, chỉ là một cái lực lượng phân thân tồn tại, nhưng tâm lý chính thức của luyện thánh y lại hiện hiện ra một cách rõ ràng. Mơ mưu bị người khác và trần còn có thể miễn cứng nhấn lại được. Nhưng với tư cách là thần cấp lực sĩ lại bị người khác vũ nhục như vậy. Quán khí trong lòng như thế nào có thể tiêu tán được đây này? Ta ta cái gì? Ta chính là đại gia của ngươi. Phó thư bảo mở miệng mắng lớn. Ngươi muốn chết. Lực lượng phân thân Kiều Mi đột nhiên thay đổi bộ dáng biến thành một đảo nhân ảnh đen kịp. Lập tức. Nó vượt qua khoảng cách mấy chục bước, giống như một mũi tên thoát cung bắn thẳng tới trái tim của Phó Thư Bảo. Đây chính là diện mạo chân thực của của hắn. Lúc trước, bởi vì tâm lý biến thái cho nên hắn thường xuyên đem lực lượng phân thân ngưng luyện ra bộ dáng mỹ nữ. Bất quá, vô luận là bộ dáng thế nào, giữ tờn thế nào thì đều là diện mạo của bản tôn. Phó thư bảo căn bản là sẽ không gánh chịu một chiêu công kích này. Thời điểm lực lượng phân thân của luyện thánh y lao tới. Hai tay của hắn mạnh mẽ đẩy về phía trước. Một cái lực lượng phân thân của hắn đột nhiên lao ra ngoài. Cắt đứt lộ tuyến công dịch của lực lượng phân thân kiểu mi kia Lực lượng phân thân đấu lực lượng phân thân. Luyện Thánh Y là thần cấp lực sĩ, là tồn tại tương đương với thần. Phó Thư Bảo là thứ thần cấp, là một tồn tại gần sát với thần. Lực lượng phân thân phân của hai người dựa theo Tu Vi Mạnh Eo mà xem xét. Chiến đấu giữa hai cái lực lượng phân thân này sẽ không cần lo lắng quá lớn. Nhất định phần thắng sẽ thuộc về Luyện Thánh Y. Nhưng mà... Sự thật sẽ là như vậy sao? Hai cái lực lượng phân thân lập tức va vào nhau. Thoáng bay lên cao. Bỗng chốt kịch liệt bảo tạc trên không trung. Sinh ra một vần ánh lửa cùng sóng khí hướng bốn phương tám hướng quét tới. Ngay cả biển mây cũng bị bốc hơi đi một mảng lớn. Lực lượng phân thân của phó thư bảo biến mất. Lực lượng phân thân của luyện thánh y cũng biến mất. Điều này khiến cho Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị Vốn đang có ý định ra tay giúp đỡ liền kinh ngạc tại chỗ. Kết quả bất phân thắng bại như vậy các nàng nghĩ thế nào cũng không thông được. Một lực lượng phân thân của thứ thần cấp. Rõ ràng lại có thể lực lượng phân thân của một thần cấp bất phân thắng bại. Đồng thời hủy diệt. Chuyện như vậy đừng nói là Long Ngọc nhất cùng Long Ngọc nhị không rõ ràng lắm. Cho dù là hấu nai ngư cũng không rõ ràng theo. Chuyện này, chẳng lẽ Luyện Thánh thực sự như ngươi nói là đồ giả mạo. Thực lực của hắn tối đa chỉ cùng ngươi không sai biệt lắm. Long Ngọc nhị hồ nghi mà hỏi. Ánh lửa tan hết. Nhưng nàng còn không cách nào đem ánh mắt thu hồi lại khỏi chàng chiến đấu cực nhanh vừa rồi. Nó mang lại cho nàng vô tận không gian tưởng tượng. Phó Thư Bảo cười nói. Ta nói rồi, luyện thánh y nhất định phải gánh chịu hạn chế nào đó, không thể rời khỏi khu vực kia được. Hơn nữa... Lực lượng phân thân của hắn cũng có thời gian đi ra cùng năng lượng hạn chế. Nếu như ở tại khu vực hắn hoạt động, lực lượng phân thân của hắn có lẽ cường mãnh như ta. Lực lượng phân thân của ta không có khả năng một kích liền đem lực lượng phân thân của hắn đánh tan được. Long Ngọc Nhất hơi trầm ngâm nói: "Phó thư bào Vừa rồi ta cảm thấy là ngươi cố ý chọc giận cách lực lượng phân thân kia Muốn tiêu diệt nó Tại sao phải làm như vậy Nàng cuối cùng cũng nhìn ra được một sự kiện Luyện thánh y không thể tới đây Lực lượng phân thân của hắn lại bị hạn chế Không thể tùy thời có thể ngưng luyện ra chúng ta đúng lúc này diệt đi lực lượng phân thân của hắn Cũng coi như chặt đi nhãn tuyến của hắn. Khiến cho hắn tại trong khu vực kia không cách nào nắm giữ được tình huống của chúng ta. Chuyện này đối với chúng ta là cực kỳ có lợi. Ta vừa rồi chọc giận hắn chính là sợ hắn phát giác được điểm này. Kịp thời để cho lực lượng phân thân ly khai. Chuyện này đối với chúng chính là một cái phiền phức. Phó Thư Bảo nói ra. Chặt đứt nhãn tuyến của luyện thánh y biến hắn thành kẻ mù lòa, biến thành kẻ điếc. Sự tình có lợi như vậy, Phó Thư bảo sao để cho các lực lượng phân thân kiểu Mỹ kia ly khai được đây? Như vậy kế tiếp chúng ta nên nào như thế nào? Chúng ta tuy rằng đã cắt đứt được nhãn tuyến của hắn, nhưng mà khu vực hắn sinh hoạt chúng ta không thể tùy tiện đi vào được. Chú ta không biết tình huống thực tế của cái khu vực kia Chúng ta sẽ sống như hắn Nào có ưu thế nào đáng nói đây này Tâm tư của Long Ngọc Nhất vẫn thực rất kiến đáo Phó thư bảo nhưng lại cười cười Nàng chẳng lẽ đã quên Lực lượng phân thân của hắn đi ra có hạn chế Mà lực lượng phân thân của ta lại có thể ngưng luyện ra vô hạn. Ngay ở điểm này, ta trước dùng lực lượng phân thân thoáng giò xét chỗ sâu trong vân hải một chút rồi nói sau. Hai tay vung lên. Một cách lực lượng phân thân giống hệt như phó thư bảo xuất hiện trong mây. Hướng về phương hướng luyện thánh y rời đi lúc trước lặng yên không một tiếng động mà tiềm hành đi tới. Chỗ sâu trong Vân Hải sẽ là tình huống như thế nào đây? 15.05.2014.2041 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 609 Luyện Vũ Thiên Tôn 1. Thông qua tinh thần liên hệ với lực lượng phân thân biển mây mênh mông liền hiện ra trong ớt của Phó Thư Bảo Giống như thân trên cao gặp băng phong lành lành thổi vù vù, như thể tự thân thể nghiêm, chính tai nghe thấy. Bắt lấy mỗi một tia khắc thường trong biển mây. Mỗi một tia năng lượng lưu lại. Lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo rất nhanh đã tìm được đám mây đen cực lớn kia. Lực lượng phân thân đem đám mây này dạo qua một vòng. Rất nhanh đã tính ra thể tích của nó Cùng thành thị trên đảo đồng dạng Không cách nào nhìn ra thiên địa bên trong nó như thế nào Nhưng Phó Thư Bảo đã phát hiện ra nó thực sự không chút tầm thường nào Đám mây bao phủ hết thảy địa phương này cũng chính là một tầng hộ tráo Đem thứ bên trong che đẩy hết thảy khí tức Năng lượng phóng thích ra Từ đó cho thấy nó có song trọng tác dụng. Một chính là giam cầm thứ gì đó bên trong. Hai là ngăn cách nó với ngoại giới. Đám mây này nhìn như đơn giản nhưng lại không rất tầm thường. Lực lượng lực trường của lực lượng phân thân căn bản không cách nào xuyên qua được. Sự hiện hữu của nó không phải là lực sĩ bình thường có thể ngưng luyện ra được. Hiện tại xem ra, tầng mây đen này có năng lực ngăn cách cực mạnh. Nhưng nhất định sẽ có một khoảng thời gian lại có thể làm cho luyện thánh y đưa lực lượng phân thân ra ngoài. Là ai tạo ra tầng bình chướng này đây? Người có thể đem luyện thánh y giam cầm bên trong. Nghĩ tới đây, Phó Thư Bảo ngược lại hít một ngụm lánh khí. Là kẻ độc thủ phía sau màn kia. Trong khoảng thời gian ngắn bao nhiêu suy đoán hình thành trong lòng hắn. Kẻ độc thủ sau màn kia vì muốn có được các thời gian mà nô dịp cả một chủng tục. Hắn lại không có ở trong thế giới này. Trong vũ trụ xa xăm lại khiến tạo một cái thần tạo chi tháp làm tỏa độ chỉ dẫn giúp hắn tìm được cái thế giới này. Hắn lại dùng thủ đoạn phi phàm giam cầm lấy luyện thánh y. Rồi lại lưu lại một khe hở. Đó chính là làm cho luyện thánh y có thể đưa lực lượng phân thân ra ngoài thu lượm các thời gian. Khống chế đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Lực lượng phân thân của luyện thánh y có thể đi ra ngoài. Nói cách khác. Đồng dạng là lực lượng phân thân. Đều là hình thái năng lượng thuần túy. Không biết lực lượng phân thân của ta có hay không có thể đi vào đây này. Trong lòng phó thư bảo đã có cách. Hắn muốn thử một lần đi vào. Có thể nhìn thấy luyện thánh y. Tìm hiểu một ít tình huống. Cho dù luyện thánh y giết đi lực lượng phân thân của hắn. Đây cũng không được tính là tổn thất gì. Lực lượng phân thân lựa chọn một vị trí trực tiếp hướng vào đám mây đen kia áp sát lại. Mây đen trước mặt giống như một tấm sa mạn che chắn tầm mắt. Lực lượng phân thân nhẹ nhàng. Chậm chạp dung nhập vào bên trong nó. Không chút cảm giác nào. Giống như người bình thường đi trong xương mù vậy. Ánh mắt hắn bị hạn chế. Nhưng động tác lại không chút hạn chế nào. Kỳ quái, đây là sao? Trong nội tâm phó thư bảo thầm buồn bực nghĩ đến. Không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, nhưng trên thực tế nó lại nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Lực lượng phân thân không hề khó khăn mà đi vào bên trong tầng mây đen. Bên trong đám mây, không khí phi thường ẩm ướt. Bên trong lại không có hàn phong Nhiệt độ tương đối ôi bước một chút Ngay lúc Phó Thư bảo cảm thụ hết thầy Tìm kiếm điểm đột phá Thì mây đen trên đỉnh đầu chợt nhúc nhích một cái Một đảo bạch quang lập tức từ trên trời ráng xuống Đảo bạch quang đẹp mắt kia Là một cây bàn tay cực lớn Năm ngón tay ấm ánh như ngọc mở ra Giống như năm tỏa núi lớn áp xuống. Ngăn chặn hết thảy lộ tuyến tránh né của lực lượng phân thân. Chuyện này. Trong nội tâm phó thư bảo thầm kinh hãi không thôi. Dưới sự khống chế của hắn. Lực lượng phân thân cực nhanh hướng phía ngoài đám mây chạy đi. Nhưng dù gì chính là. Vô luận là hắn cho lực lượng phân thân chạy tới phương nào. Bàn tay bạch ngọc kia như dòi phổ cốt. Thủy chung đều bảo vị trí từ trên cao áp xuống. Phó Thư Bảo bỗng nhiên nghĩ tới một cái hình ảnh tương tự. Đó chính là hình ảnh Phật như lai trấn áp tôn ngộ không. Đem hắn đè dưới ngũ chỉ sơn. Tình cảnh trước mắt. Cái bàn tay bạch ngọc kia cũng là to lớn khôn cùng. Cho dù lực lượng phân thân có bay ra cách xa vạn dặm cuối cùng cũng đều không trốn thoát khỏi vận mệnh. Răng sắc. Một tiếng như kim loại, xương cốt vỡ vụn vang lên là từ lực lượng phân thân bị cách bàn tay kia ép xuống vang lên. Bàn tay khổng lồ áp thân. Áp lực vô biên vô tận từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phó thư bảo ngay cả muốn cho lực lượng phân thân di chuyển nữa điểm cũng khó có khả năng thì đừng nói chi tới biến hình dạng. Khiến nó từ trong đó tìm được một khe hở chạy trốn. Đúng lúc này một cái thanh âm giả nu đột nhiên từ chỗ sâu trong hư không truyền đến. Ngươi chính là người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Trong lòng phó thư bảo nổ vang một tiếng. Trong thế giới này, biết rõ thân phận của hắn cũng chỉ có một mình hữu nai ngư. Mà chủ nhân của cái thanh âm này vì cái gì ngay cả bản tôn của hắn còn chưa nhìn thấy. Chỉ dựa vào một cái lực lượng phân thân liền nhìn ra lai lịch của hắn. Lực lượng phân thân không lên tiếng. Bởi vì Phó Thư Bảo biết rõ. Chủ nhân cái thanh âm này chỉ đem lực lượng phân thân của hắn chấn áp xuống. Chắc chắn sẽ không chỉ vì muốn nói ra một câu như vậy. Lời kia nhất định có thể là tự nói với mình hay là cái gì đó. Quả nhiên sau trầm mặt ngắn ngủi thanh âm kia còn nói thêm. ngươi dùng lực lượng phân thân đi thăm dò lĩnh vực của ta. Ta dùng lực lượng phân thân của ta trấn áp lực lượng phân thân của ngươi. Ngươi đã kiến thức thực lực của ta rồi đó. Chúng ta làm một cái giao dịch. Cái gì? Bàn tay cực lớn này lại là lực lượng phân thân của chủ nhân cái thanh âm kia. Trong nội tâm phó thư bảo nhất lên sóng to gió lớn. Xác thực. Lực lượng phân thân đối lực lượng phân thân. Lực lượng phân thân của hắn trước lực lượng phân thân của đối phương ngay cả một điểm hoàn thủ cũng không Hắn và chủ nhân của đạo thanh âm kia chính không cách nào so sánh Thực lực của ta Luyện thánh y ta cũng có thể giam giữ tại chỗ này Làm nô lệ của ta Người căn bản vốn không phải là đối thủ của ta Thần phục ta ta sẽ cấp cho ngươi chỗ tốt vượt xa luyện thánh y. Thanh âm kia lại từ từ nói ra, ra nua, hùng hồn tràn ngập lịch sử tang thương cùng trầm trọng. Thanh âm của đối phương cũng có được một loại uy nghiêm không cách nào xâm phạm được. Không phải những đế vương Phàm tục kia có thể so sánh. Uy nghiêm của đối phương ở trên những đế vương kia gấp trăm ngàn lần. Đây chính là uy nghiêm của thần Chọc dẫn đế vương Mất đầu xét nhà Nhưng mà chọc giận tới thần Chính là hủy thiên diệt địa Chọn đời không thể siêu sinh Cùng ngươi hợp tác Phó Thư Bảo nói Ngươi muốn ta vì ngươi làm vài thứ gì đó Ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì đây này Nếu đã là đàm phán, Phó Thư bảo liền không chút cố kị. Ta muốn ngươi tiếp tục nô dịch ngư nhân tộc. Vì ta luyện chế sa hạt các thời gian cuối cùng. Về phần chỗ tốt ta đưa cho ngươi. Vậy ngươi yên tâm đi. Dù là ngươi muốn làm vua của ngàn vạn cái thế giới. Ta cũng có thể dễ dàng thực hiện được nguyện vọng của ngươi. Thanh âm kia lại nói ra. Hạt cát thời gian cuối cùng. Phó thư bảo bỗng nhiên nghĩ tới hạt cát thời gian hứa nai ngư đưa tới cho hắn kia. Không biết hạt kia có phải hay không là hạt cuối cùng đây này. Cho tới bây giờ. Luyện thánh y còn chưa biết hạt cát kia tồn tại. Kim luyện trưởng lão cùng thần tạo quân chấn thủ cung điện dưới mặt đất đều bị tiêu diệt. Nếu như vậy mà nói Chuyện này nên xử lý như thế nào đây này Trong nội tâm Phó Thư Bảo bắt đầu phiên giang đào hải Nhưng mà ngoài mặt lực lượng phân thân lại lộ ra vẻ bình tĩnh Không cách nào nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của hắn Vua của ngàn vạn thế giới Phó Thư Bảo cười cười Trong vũ trụ có vô hạn thế giới Vô cùng vô tận chủng tộc cùng văn minh. Một mình ta sao có thể làm vua của ngàn vạn cái thế giới đây này? Giá tâm của ta còn không có lớn như vậy. Bất quá! Ngươi đã nói tới mức này rồi thì ta cũng nói rõ. Ngươi muốn ta thần phục ngươi. Ngươi cũng phải cho ta biết tên của ngươi chứ? Ta hiện tại ngay cả ngươi là ai ở địa phương nào cũng không biết đây này. Thanh âm kia lâm vào trầm mặt. Ha ha ha. Phó thư bảo cười nói. Ngươi xác thực rất mạnh. Vô cùng mạnh. Ngay cả thần cấp lực sĩ luyện thánh y cũng có thể giam cầm. Lại để hắn vì ngươi mà bán mạng. Thế nhưng mà. Ta cùng luyện thánh y bất đồng, ta tự do, chỉ sợ ngươi, không cách nào khống chế ta như luyện thánh y đi. Ngươi nói không sai, nếu ta có thể dùng biện pháp giống như dùng với luyện thánh y, biết rõ ta đầu tiên sẽ làm cái gì không? Nơi cái này không có gì khó đoán, ngươi đầu tiên sẽ giết ta. Phó thư bảo thản nhiên nói Thanh âm kia tuôn ra một chàng tiếng cười đinh tai Ha ha ha Quả nhiên là một người rất thông minh Ta không ngại nói cho ngươi biết Ta là luyện vũ thiên tôn Là chủ thần chúa tể hát ám vì diện Luyện quốc thời đại khởi nguyên năm đó chính là do ta tiêu diệt Từ điểm này Ngươi có thể tưởng tượng ra được thực lực của ta rồi Ngươi có thể so sánh với luyện quốc thời khởi nguyên sao Hiển nhiên không thể Ta có thể diệt luyện quốc Diệt ngươi chỉ giống như đơn giản đạp chết một con kiến mà thôi Đối mặt với khoe khoang lực lượng như vậy Phó thư bảo nghe được ngược lại không giống như vậy Hắn vừa cười vừa nói Vậy tại sao ngươi không hiện thân diệt ta đây này? Tự mình nô dịch ngư nhân tục vì ngươi mà luyện chế các thời gian không phải là rất trực tiếp sao? Không đúng sao? Ta đoán ngươi cũng có phiền toái à? Ha ha ha! Ta có phiền toái Ta có thể có phiền toái gì? Đừng cười lớn tiếng như vậy! Ngươi càng cười lớn càng không cách nào che giấu trột dạ trong lòng đâu. Phó Thư Bảo nói. Thần tạo tháp trên tiếp thiên phong là một cái tỏa độ. Nó tồn tại là vì muốn cấp cho ngươi một cái chỉ dẫn phương hướng mà tới đây. Hiện tại. Nó vẫn phát huy tác dụng như trước. Đó chính là chỉ dẫn cho lực lượng phân thân của ngươi. Khiến nó có thể xuyên việt vô tận không gian mà tới đây dám thì cùng khống chế luyện thánh y. Đúng không? Lực lượng phân thân của ngươi bị hạn chế tại chỗ này. Chỉ có thể sống trong phạm vi này. Chính là đám mây đen lớn như một tòa thành này. Thanh âm kia lần nữa lâm vào trầm mặt. Nhưng mà từ một vài điểm rất nhỏ nhìn lại. Không khó đoán được chủ nhân đạo thanh âm kia đang thừa thủ tra tấn suy đoán không cách nào nói rõ của Phó Thư Bảo. Đoán chúng giống như một thanh đao nhọn. Hung hăng đâm vào chỗ yếu hại của hắn. 15.05.2014.2041 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 609 Luyện Vũ Thiên Tôn 2 Phó thư bảo không có chút ý tứ bỏ qua nào, hắn tiếp tục nói. Ta tuy rằng không biết ngươi dùng các thời gian vào mục đích gì, có âm mưu gì. Nhưng mà ta sẽ có biện pháp điều tra ra rõ ràng. Hạt các thời gian cuối cùng đối với ngươi là rất quan trọng. Nhưng mà ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đoạt được nó. Ngươi là một người phi thường thông minh, khởi nguyên chi thủ lựa chọn phi thường sáng suốt. Bất quá! Ngươi cho rằng với chút năng lực của ngươi như vậy, lời lẽ vô pháp khẳng định. Vậy thì ngươi khẳng định 10 phần sai rồi. Cùng ta đối nghịch, ngươi sẽ phải hối hận. Cùng với tất cả thân nhân của ngươi sẽ đều trước mặt ngươi, ngay cả linh hồn. Cũng phải chịu nô dịch của ta. Hừm.